Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Bảy ngôi làng ma của tác giả Quái Đàm Hiệp Hội qua giọng đọc của Mạnh Cường. Phần mở đầu. Đường vào ngôi làng ma. Có đường cái chạy bao quanh ngôi làng tĩnh mịch. Từ lâu đã không còn giống chân người và xe qua lại. Đầu đầy mùi tử khí ngột tỏa ra. Không ai còn nhớ rõ từ lúc nào chiếc xe hơi cuối cùng đi qua trên con đường đã khô nẻ đó nữa. Đấy là một ngôi làng đã chìm vào quên lãng mà ngay cả chúa cũng đã xóa tên. Nó già nua, tiều tụy và cũng đã kiệt cùng hy vọng như một thầy khô, da yếu thoi thót hơi tàn. Bầu trời đỏ thẫm một màu máu chụp xuống ngôi làng. Cái màu đỏ giận người đó như muốn nuốt lấy ngôi làng đằng lề lết sự sống trên bãi đời hoang vắng. Trên vệt đất bằng, khô cháy, thấp thoáng bóng người lúc ẩn lúc hiện. Dến tả dương, hắn vật vờ như ô hồn người chết thả. Hắn lao đi như điên dại với chiếc bút vẽ và giấy trắng trong tay. Tiếng thở nặng nề, hồn hèn, cứ vàng vàng dưới cánh đồng khô nứt. Hắn muốn truy tìm một người, một người mà hắn đã mất công truy tìm từ rất lâu rồi. Trong lúc lao chạy, hắn cảm thấy từng cơn đau dưới hai bàn chân trần. Bỗng một gót chân hắn bị rách toát ra và hắn ngã quỷ xuống đất. Quay đầu nhìn lại gót chân, hắn chỉ thấy một vật hình dáng giống như lắm đấm bàn tay đang gõ lấy gót chân mình. Anh! là anh à? hắn vội la lên, vết thương hình nắm đấm vẫn im thiêng thít, chẳng chút phản ứng gì, vẫn cứ nắm chặt gót chân hắn, biết hầu hắn như có vật gì đang chảy tứ tung trong đó. Hai cánh tay bỗng nhìn nắm chặt lại, hắn vội vã lao tới đám cỏ rậm phía trước mặt, ra sức lần mò tìm kiếm chủ nhân của bàn tay khô không khóc đó, dù đó là một thây người. Thì hắn vẫn cứ muốn tìm cho bằng được chủ nhân của cánh tay kia Trong thoáng chốc, nỗi thất vọng đã bao phủ tâm hồn hắn Hắn gục quỳ xuống đất rồi cười gan trong nỗi sợ thất thanh Hóa ra, chẳng phải là bàn tay ai buộc chân hắn cả Đó chỉ là một sợi dây cát Đã khô mà thôi Trên đầu hắn vụt qua mấy con quả đen Quác một tiếng ai oán ghê người, tiếng kêu như xét toang bầu trời đỏ ối. Sau trận cười gần thảm thương đó, hắn ấm ơ mấy tiếng rồi vội vàng nhặt lấy chiếc bút vẽ và mảnh giấy trắng đang nằm bên mình lên. Vội vàng vẽ cảnh đám cỏ hoang rậm rạp trước mặt. Mấy sợi gân xanh trên trán hắn lại nổi lên. Từ đôi mắt đỏ ngầu, những đường mạch máu giờ đã lộ ra về chú tâm cao độ. Bàn tay phải như được điều khiển bởi bàn tay quỷ thần Nằm ngoài tầm kiểm soát của ý chí Thế là hắn cứ cầm củi vẽ một cách máy móc cảnh vật trước mắt Sau khi vẽ xong, hắn bỗng thấy tim đập liên hồi Hắn há mồm thở dốc giống như vận động viên chạy đua vòng cuối Sau một hồi, hơi thở đã trở lại bình thường Hắn nhìn lại bàn vẽ vừa phát thảo trong tay Không có Không có Cả bức vẽ Ngoài những đám cỏ rậm mọc bừa phứa ra Thì chẳng có gì cả Tại sao? Hắn nghiến chặt răng cúi đầu nồn ra mấy tiếng Mẹ kiếp Rốt cục thì mày ở đâu? Lần đầu tiên Phát hiện nét bút của mình Có thể vẽ được cả linh hồn của ma quỷ Hắn vô cùng kinh ngạc Đó là khi hắn vẽ cảnh thực bên chiếc cầu đá. Khi vẽ xong, hắn vô tình phát hiện nằm ngay dưới gầm cầu là xác một người con gái đã khô. Đấy là một điều vô cùng quan trọng. Sự xuất hiện quái dị của người con gái dưới gầm cầu kia sẽ phá vỡ cùng cách của toàn bức họa. Hắn không thể không chú ý đến trong khi vẽ. Điều đáng sợ là hắn hoàn toàn vô thức khi vẽ hình người con gái lên bức họa của mình. Ký ức về thời gian khi vẽ dường như trống rỗng. Đó chỉ là hoạt động của bàn tay ngoài sự kiểm soát của lý trí. Đó là thời gian hắn bị sự quái dị thôi miên và rút lấy hình ảnh người con gái trong đầu hắn rồi tô lên bức họa mà thôi. Nửa tháng sau, phía cảnh sát có cuộc thăm dò đến ngôi làng ấy. Họ đã vô tình phát hiện Và đào lên xác chết của một cô gái dưới chân cầu đá kia Hắn tin chắc chắn rằng Thầy người chết trồn dưới trụ cầu kia Chính là người con gái trong bức họa của mình Hồn oan muốn mượn bàn tay của hắn Để mách nơi thi hài bị giấu Bụng hắn cảm thấy vô cùng phấn chấn Hắn có thể vẽ được nơi ở của các linh hồn Như vậy phải chăng hắn có thể tìm được anh trai của mình hắn lại nắm chặt lấy cây bút trong tay đứng phát dậy móc lấy mẩu giấy đã nhỏ trong túi quần ra giấy đỏ chữ đen trên dòng tiêu đề ghi giấy thông báo thi đỗ của khoa tin học hắn lại tiếp tục tiến về phía trước dừng chân dưới gốc cây hòe đây là một gốc cây hòe chết khô vì nhiều vết dao chặt phá toàn thân cây khô cứng trụi trơ không còn một chiếc lá hay vật gì khác nó quèo quắt và cằn cỗi như vùng đất mà hắn đã lớn lên trên thân cây khô này trước đây có một cậu con trai đã treo cổ tự vẫn hắn lặng lẽ cầm bút lên lại một lần tốc họa nữa quả nhiên trong tranh vẽ trên chiếc cây khô bỗng xuất hiện xác chết của một người con trai treo cổ tự vẫn đồng đưa theo gió thấy người đó là cậu con trai đã treo cổ vì thi đỗ trường học mà mình mơ ước Nhưng nhà quá nghèo Nên không có đủ tiền cho cậu ta ăn học Cậu ta đau hận ngôi làng kia Và đã tự kết thúc Nỗi ràng buộc của sự nghèo hèn Bằng một biện pháp hết sức cực đoan Vẽ xong Hắn than một tiếng Rồi đi về phía con suối phía trước Cách đó khá xa Đấy là con suối mang lại nguồn nước duy nhất Cho ngôi làng kia Nhìn từ xa, giánh tả dương đỏ ối Dòng suối tựa như một mạch máu bị cắt Nhưng chưa rất hẳn Hắn vừa đi vừa nói Anh Anh có biết không Em đã thi đỗ Trường đại học nổi tiếng nhất rồi đấy Chỉ cần Anh đến để học chuyên ngành của mình nữa thôi Trên mặt con suối kia Nhìn kỹ lại Thấy một khuôn mặt Của một người còn rất trẻ Hắn nhớ lại Anh hắn đã từng cõng hắn trên lưng vượt qua con suối này Đi suốt mấy hôm liền đến bệnh viện Vì hắn lên cơn sốt nặng Hình ảnh cha mẹ trong ký ức của hắn là một khoảng trống Anh cả như bố Chính anh hắn đã nuôi hắn trưởng thành Nhưng anh cả giờ đây đã mất tích Trước đây anh hắn còn hứa sẽ mang hắn ra khỏi ngôi làng này Nhưng giờ đây người mang hắn ra khỏi ngôi làng Không phải là anh trai nữa Mà là mấy viên cảnh sát hình sự Dẫn dắt đến thành phố Mà anh trai hắn đã sống Để phối hợp điều tra Suốt một tháng ròng rã Dường như hắn chẳng chập mắt được giây phút nào Người sống còn khó tìm Hốn hồ là người chết Anh trai hắn cứ thế mà vĩnh biệt trần gian lặng lẽ Như cốc rượu bốc hơi rồi Hoàn toàn mất dấu Ba tháng sau Vụ án đó cũng đã trở thành một vụ án mất tích thông thường Trở thành nghi án không lời giải đáp Còn hắn cũng phải trở lại ngôi làng kia Điều khiến ai cũng phải kinh ngạc Là sau khi hắn trở về Hắn lao đầu và học một cách điên cuồng Hắn hiểu rõ rằng Muốn tìm được anh trai Trước hết phải rời ngôi làng này Mà phương pháp nhanh nhất Để rời khỏi đây Là thi đại học Cây bút bất ngờ rơi lăn xuống suối Làm sao động mặt suối phẳng lặng Bất chợt đôi con người hắn như tụ vào một điểm Trên mặt sóng sao động của con suối Hắn nhìn thấy một cánh tay trắng bạch đang khoác lên vài hắn Dù đôi cánh tay kia thổ ráp cứng rắn Nhưng vẫn giống đôi bàn tay của người cha hiền Anh! Hắn đột ngột quay đầu lại Xong sau lưng hắn Ngoài một cánh đồng hoang với đầy cỏ dại không còn vật gì khác nữa. Đêm đã về khuya, vạn vật đang chìm trong cơn mộng mị và hoàn toàn tĩnh mịch. Ngoài khung cửa sổ là một khoảng trống mênh mông đen ngòm. Nó giống như một chiếc rèm đen cực lớn, trùng kín lên những tội ác không bao giờ được thấy mặt trời của thế gian. Lúc đó, Trịnh Dung Tân, vị lập trình viên trưởng của công ty phần mềm máy tính của tập đoàn họ Trần, vẫn đang bận rộn chiếc máy tính Hôm nay là ngày công bố phiên bản mới của trò game đời thứ sáu trong loạt game những ngôi làng ma. suốt cả một ngày trời, Trịnh Dung Tân phải kiêm luôn việc trả lời các cuộc phỏng vấn của các phóng viên mấy tờ báo nổi tiếng và các nhà đặt hàng kinh doanh game, vì mấy hôm nay ông tổng giám đốc Trần Hoa không dự họp được. Công ty lập trình phần mềm trò chơi của tập đoàn họ Trần với series game những ngôi làng ma đã chiếm hơn 20% phần trăm tổng số các phần mềm trò chơi trên toàn quốc. Sở dĩ công ty này ăn nên là ra như vậy là vì sau lưng nó có đội ngũ lập trình cao cấp và đặc biệt là lập trình viên chật dung. Đội ngũ lập trình viên hùng hậu là nơi hội tụ anh tài bất luận về phương diện hình ảnh âm thanh hay tình tiết cụ thể trong các trò chơi. Đều vượt trội hơn so với các công ty khác Bàn tay lướt nhẹ trên phím máy Rồi kích bừa mấy cái Bất chợt Một tấm danh thiếp rời xuống Anh ta nhặt lên xem Nhớ lại thì đó là danh thiếp của vị nữ phóng viên tình cờ gặp hồi chiều Phóng viên cơ động của báo Thính báo Đào Tử Trịnh Dung Tân Nhầm tên tuổi trên tấm danh thiếp kia Rồi thuận tay nâng cấp cà phê Cạnh mình lên Nhấm một ngụm Điều không thể phủ nhận là trong một cuộc trả lời phỏng vấn của mấy ký giả hôm nay Thì câu hỏi của vị nữ phóng viên này đã làm cho ông Tân run sợ đến tận bây giờ Cô ta mặc đồng phục màu đen của tòa báo nọ dáng vẻ nghiêm túc giống như một vị nữ tu bất khả xâm phạm Thưa ông Trịnh, xin hỏi ông nghĩ thế nào về vụ mất tích của ông Tân cách đây 10 năm Người từng là cộng sự lập trình của ông lúc đó ạ Anh Tần, hai chữ thật to trong thoáng chốc đã đi vào đầu óc ông Trịnh, khiến ông phải hồi tưởng lại điều mà ông đã lãng quên bấy lâu. Trịnh Dung Tân bất chợt hết lành cả xương sống. Lúc đó ông từ chối trả lời câu hỏi này của vị nữ phóng viên. Tại sao sự việc đã bị lãng quên bấy lâu lại có người muốn truy hỏi lại? Nhắc đến sự tồn tại của anh Tần. Trong tháng đau buồn, bất chợt ông thấy ngón trỏ của anh Đặt trên con chuột bỗng nhiên tề dại Rồi kích vào thư mục chưa được đặt tên trong máy Sơn thồn thất lý Như bị thôi miên, ông chỉnh đọc tên thư mục một cách máy móc Đây là thư mục cất giữ tài liệu mà ông Tần viết lúc còn sống Không biết ai đã gửi tẹp tin này vào danh mục công tác trong máy ông Trịnh Dung Tân không dám khẳng định Series game Sơn Thôn Đến giờ cũng chỉ mới cho ra đời trò chơi thế hệ 6 Tên gọi là 6 ngôi làng ma Kế hoạch của công ty Là chỉ cho ra đời trò chơi thế hệ 6 Xong sẽ cho ra đời series khác 7 ngôi làng ma Về căn bản không thể đuổi kịp hệ thống XP được Chẳng lẽ có người ngầm lập trình lại Sự hiếu kỳ đã thôi thúc ông trình Ông nóng lòng Muốn biết vị thiên tài đã viết phần mềm Cho game đời thứ bảy Của bảy ngôi làng ma Rốt cuộc có sức cuốn hút như thế nào Bất chật Ông cảm thấy hưng phấn Xong cảm giác đó hoàn toàn không phải là vui mừng Mà nó Màng nỗi lo sợ nữa Lúc đó Con chuột trong tay ông Đã không còn di chuyển nữa Nó cứ như ma lạc Làn đến giao diện của bảy ngôi làng ma Rồi kích đúc mở nội dung ra Lập tức Màn hình hiện ra một con đường vào sơn thôn Với hình ảnh ba chiều Bùng Một tiếng làm lạnh gáy ông Trình Mình ông ướt đẫm mồ hôi Và bắt đầu run dậy Máy trả lời Xin chuyển vào tệp tin của bạn Bây giờ Cả người ông như bị nước sợi dây vô hình dẫn dắt Ông Trịnh trận tròn hai mắt, nhìn chăm chăm vào hai tay đang hoạt động một cách vô thức của mình. Hai tay ông đánh thành thạo Người mạo hiểm, Trịnh dung tần, giới tính nam Sau một tiếng vàng lớn báo hiệu một hệ thống mới vừa được truy cập, ông Trịnh phát hiện dấu phần tay của một bàn tay đã xuất hiện trong game với màu đỏ hồng, đẳng ấn dưới đẹp tin của người chơi game. Một cảm giác bất thường, Bất an và đầy nguy hiểm, vậy lấy tâm hồn ông Trịnh. Trong giấy phép chấp nhận có dấu vân tay màu đỏ, máu kia. Nhìn thế nào, nó cũng giống như một tờ giấy cam đoan sống chết của người tham gia trò chơi. Không cho phép được một khắc do dự. Giây sau, hệ thống liền hiển thị và yêu cầu người tham gia trò chơi chọn bối cảnh xuất thân. Sau đó trên màn hình xuất hiện 7 đáp án cho người tham gia trò chơi lựa chọn. 1. Kẻ đào phạm 2. Khách lậu 3. Phóng viên 4. Học sinh 5. Kẻ buôn bán đồ cổ 6. Tìm người thân 7. Thám hiệp Đương nhiên trong 7 phương án lựa chọn đó Ông Trình chọn kẻ đào phạm Ông là một lập trình viên cho chơi tập cỡ Trong mắt người khác Đào phạm là một việc mà ông không thể làm Cũng chính vì nghĩ rằng ông không thể làm Nên tâm lý hiếu kỳ càng mạnh Trở thành nỗi khát vọng muốn thử xem sao Thế là ông Trình đã chọn đào phạm để nhấn chuột vào Và không chút do dự Tiếp theo sau Làm mở cửa một tấm cửa gỗ Một sơn thôn tồn tại trong không gian kỳ bí Đã hé mở cánh cửa chào đón ông Trình Ta đang ở đâu? Trịnh Dung Tân tự hỏi Hai trần bất giác cảm thấy đau mỏi Ông ý thức rằng Mình đã ở trong không gian hư ảo đó Đồng thời cũng đã dạo bước từ lâu trong không gian này Trước mắt ông Dần dần hiện ra Một giốc núi mờ ảo âm u trải qua một dốc sườn núi Trước mắt bỗng xuất hiện Một ngôi làng ven núi Trong ngôi làng này Có vẻ hoang vắng lạnh lẽo Và có vẻ nghèo nàn rách nát song tất cả những điều đó lại là một điều mà ông Trịnh thích thú Bởi vì ở đây dễ sống Cảnh sát không thể đến được Cũng không phải đến để làm gì Gần 3 tháng đảo vong Cuối cùng ông Trịnh cũng đã đến nơi đây Nơi mà có thể yên tâm tạm thời cho ông giờ này